Trên những chặng đường Tuyển tập những bài pháp Trên những chặng đường Trước hết chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc Đến chư Tăng trên toàn bộ quả lĩa cầu Đặc biệt là các vị thầy Đã hướng dẫn tôi Đến với pháp và luật này trong đó đặc biệt là thầy tế độ ngài Ajan Sufan trường thiền Wat Rampon Trang Mai người đã cho phép tôi được thọ đại giới từ khư và trong suốt thời gian ở bên cạnh ngài tôi đã học hỏi được thật nhiều điều bổ ích nhiều điều lợi lạc thật nhiều điều trí tuệ đây cũng là dịp tốt để chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả các quý Phật tử gần xa, các thiện nam tín nữ đã hỗ độ cho tôi trong suốt những bước đường tu tập, cũng xin được chia sẻ phần phước này đến tất cả chư thiên ngự trên quả địa cầu này, các thân bằng quyến thuộc đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp. Những anh em huynh đệ đã từng theo sát tôi trong nhiều kiếp sống. Dù là cùng nhau tạo thiện pháp hay cùng nhau tạo ác pháp, thì những người ấy đã từng đặt niềm tin tưởng chọn ở nơi tôi. Mong sao ngay cả các vị ấy cũng có được cả các an vui như mong muốn. Mong sao tất cả các trung sanh được an vui. Mong sao tất cả các chúng sanh thoát mọi khổ. Mong sao tất cả các trứng xanh được chứng ngộ Nhật Bản. Xà thụ. Xà thụ. Xà thụ. Trên đường đi khất thực. Bậc xuất ra. Phích khụ. Phích khủ, nguyên nghĩa có nghĩa là người đi xin ăn. Người đi xin ăn vậy thì một trong những phận sự trước tiên của một bậc xuất gia đó là đi xin ăn với y và bát vị xuất gia sống dựa trên sự kiếm thức ăn từ những lòng hảo tâm của những người bố thí dù đó có phải là phật tử hay không phải là phật tử Tính tôi đã từng nhận được vật thực từ tay những người theo đạo Thiên Chúa, từ tay những người dân tộc, không hề theo bất cứ một tôn giáo nào. Ngày nay, ở nhiều nước, ở nhiều chùa, các vị sư đã được cúng dường đầy đủ thức ăn ở chùa, nên Pháp thực hành đi xin ăn, Pháp thực hành đi khất thực có vẻ không phổ biến lắm nhưng ở đất nước Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka hay Lào và Campuchia thì việc nhà sư ôm mình bát đi xin ăn để kiếm sống là tương đối phổ biến cuộc sống cuộc sống Cần phải có vật thực. Quả thật là vậy. Vào buổi sáng, nhà sư tắp lên mình bộ y, gọn gẽ và ôm chiếc bình bát. Trước khi đi, điều nên làm là nên kiểm tra lại bình bát. Kiểm tra xem trong bát có kiến, hoặc có sinh vật nào đó không. Nhưng nhiều lúc tôi cũng quên điều đó. Nhưng nói chung nếu nhà sư đã rửa bát sạch sẽ, phơi bát ngoài trời nắng, rồi sau đó cho bát vào trong túi bát, rồi đậy chặt lại từ hôm trước, thì cũng không có khả năng có con vật nào có khả năng chui vào trong bình bát được. Những y của nhà sư vốn được chấp từ những mảnh vải ghép. Này các thầy khiu, ta cho phép trong 3 y, 2 y là y cắt, 1 y không cắt, tích tạng luật, đại phẩm. Như vậy trong số 3 y mà vị tỷ khiu sử dụng, thì 2 y là từ những mảnh vải cắt và ghép lại. Y thứ ba, có thể được cắt từ vài ghép, hoặc không. Tại sao y lại phải cắt? Y cắt để cho sần sùi, không đẹp đẽ, không là vật mong muốn của những kẻ đối nghịch, của những kẻ trộm cướp. Thời Đức Phật, bọn trộm cướp nhiều khi đánh đập, cướp y, cướp bát của các vị tỷ siêu. Ngày nay thì điều này dường như không còn xảy ra nữa. Nhưng với truyền thống từ thời Đức Phật, các vị thị khưu vẫn sử dụng y như vậy. Bát, thời Đức Phật. Bát có hai loại bát. Bát làm bằng sắt và bát làm bằng đất. Nhưng chủ yếu là bát làm bằng đất. Còn ngày nay, phần lớn bát của các vị thị khưu là bát làm bằng inox. Được làm rất đẹp đẽ, rất cẩn thận rất chắc chắn mà chúng tôi vẫn thường nói đùa với nhau rằng cái này dùng thì chắc là người hư họ bát vẫn chưa hư quả thật là như vậy y được đập gọn gẽ lên trên người y vốn chỉ là một mảnh vải được ghép từ những mảnh vải nhỏ hơn vậy mà phải quấn lên trên người đảm bảo các điều kiện Sao cho che kín toàn bộ thân mình, đúng chiều dài, đúng bề ngang, không lôi thôi quá, không được phép quấn y luận phuộng. Quấn y phải chắc chắn, đề phòng có trường hợp có chó giữ, có nguy hiểm vì thì khi có thể chạy mà hoặc leo lên cây mà không bị tuột quấn y. Táp y đi đường. Đắp y đi ra ngoài thì đi bát không phải là một vấn đề đơn giản. Nếu một người bình thường học tập điều này thì thông thường ngay sau khi học tập họ không thể nào đắp y được chắc chắn và gọn gàng đẹp đẽ được. Phải mất 2-3 ngày. Cho nên quấn y cũng là một vấn đề. Phải học tập không đơn giản đối với vị xuất gia. Ôm bát đi ra khỏi đường. Cuộc đời đi khất thực. Cuộc đời đi xin ăn. Thật sự, Đức Thế Tôn đã từng nói đây là nghề mặt hạng nhất trong số những nghề mặt hạng. Đi xin người khác. Dựa vào lòng hào tâm. Dựa vào sự bố thí của người khác. Nhưng... Đây cũng là pháp hành cao thượng nhất của Bậc xuất gia. Vì khi đi kiếm ăn như vậy, vị tỷ hưu có cơ hội làm phát khởi lên thiện tâm của những người giúp đỡ, của những người muốn bố thí, của những người muốn tạo nên các công đức cho mình. Thức ăn vật thực, Bí sinh ăn thường được đức thế tôn tán thán là loại thức ăn dễ kiếm và vô tội. Quả thật như vậy, vị thi khiu luôn luôn giữ mắt nhìn xuống, không nhìn tới, không ngó lui, không nhìn ngắm người đi đường, không gõ cửa ở nhà người khác không đứng ngay trước cửa nhà, không lớn tiếng, không nói một lời nào, không nói tiếng xin, chỉ đi và đứng trong im lặng, trong định tĩnh, trong chánh niệm tỉnh giác. Trong cuộc đời xuất gia của tôi, phần lớn Thời gian tôi thường đi xin ăn, Có rất nhiều điều xảy đến trên con đường đó. Khi ở những đất nước như đất nước Phật giáo, ở những chùa, thành phố, chỉ cần ôm bát, đám y khoảng 15 phút, 20 phút là chiếc bình bát của vị tì khiu đã đầy ắp các loại thức ăn, mà phần lớn đều là thức ăn ngon, thượng vị. Nhưng ở những vùng khó khăn, có những khi tôi đi thật dài, đi thật xa, trong cái nắng của mùa hạ, nắng sớm của mùa hạ nhưng cũng đã bắt đầu oi nóng. Đã bắt đầu oi bức Mà vẫn chẳng có ai đặt bát cho Chẳng ai cho cái gì cả Có lần đã nghĩ đến việc Thế này là không sống được bằng thức ăn trong bát Hôm nay đành về ăn ké thức ăn chùa vậy Thì lúc đó có khi lại có 3-4 người ra đặt bát Nhưng quả thật Có những khi thức ăn đi xin ăn rất thất thường, có thể ghi về chỉ có một nắm sôi trắng, một ít bún cùng với một ít nước sốt không người lái mặn và cay lè lè. May ra thì có một bọc chè hoặc một cái bánh ngọt nho nhỏ, một trái xoài. À, như vậy là một bữa ăn rồi, sống rồi. Nhìn thấy như vậy là biết là hôm nay là có cái bò vào bụng rồi. Có lẽ chính vì ăn uống dễ tính hơn. Cho nên từ khi tôi xuất gia đến giờ tôi ăn gì cũng thấy ngon. Có khi có những bữa chỉ có cơm trắng với xì dầu, không có cái gì hết cả. Mà tôi ăn vẫn thấy ngon vô kể. Cuộc đời thật ung dung và tự tại. Trên đường đi cất thực, bạn có thể gặp chó. Chúng lao ra. À, nếu mà bạn sợ hãi, nhà sư sợ hãi rất có thể bọn chó sẽ làm tới cắn rách cả y luôn và đương nhiên nếu đã rách y thì cũng sẽ rách cả thịt lẫn da thông thường trong trường hợp này tôi thường um, chú vào sự an vui của tâm mình và chú vào sự định tĩnh trong sáng thì uh, bọn chó thường sủa rất dữ dội Nhưng không có con nào sông tới và cắn cả. Và bạn điềm nhiên đi qua nơi đó. Tôi thì tôi có một nhận xét là uh, chó ở bên Thái Lan có vẻ hiền hơn chó ở Việt Nam. Vì ở Việt Nam thì tôi đã từng bị chó cắn trong khi đi xin ăn. Còn ở Thái Lan thì, thì chưa từng bị con chó nào cắn cả. Thỉnh thoảng trên đường đi cũng có nhiều chuyện. Trên đường đi có nhiều chuyện. Đi và đi mãi. Và có lúc tôi tự nhắc nhở tâm mình rằng Hy vọng, hy vọng một cái bánh cũng là điều không nên. Hy vọng một nắm xôi, hy vọng một món ăn nào đó cũng là điều không nên. Nhưng quả thật, có những khi đi mãi, đi thật dài bụng thì đã cồn cào. Mồ hôi rớm rớm chảy. Mà chiếc bình bát vẫn rỗng không. Lúc này luôn luôn phải khó sự tránh nghiệm. Không y rằng tâm sẽ khởi lên sự buồn chán. Nhưng rồi bao giờ cũng có vật thực, bao giờ cũng có cái để ăn. Giữa khu rừng trống trơn, giữa khu rừng vắng lặng, tỷ khưu với bình bát, sống hướng về nội tâm sống ung dung, tự tại